Chúc vui chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại tác giả Quang Huy, một người mà đã trước đây đã có những tập truyện ngắn hay được quý bà con yêu thích, như giải trừ âm họa, mà trong sớm ổi, máu nhượm phù sa. Bà con chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Những tác phẩm rất hay Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại Với một tập truyện ngắn có tựa đề Ước hẹn tương phùng Mời bà con cùng lắng nghe Khói súng lẫn quẩn trên bầu trời xám xịt Đất đá dở dụng Bái nhà cháy rụi từng mảnh, thành lũy sụp đổ chồng chất lên nhau. giữa đống quan tàn ấy, một người lính vẫn đứng sừng sững, thân hình bê bết máu, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, hơi thở ngắt quãng, nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp, sừng sững và hiên ngang. dưới chân anh, sát người ngổn ngang vây quanh. Những thân người mang quân phục phe bên kia đang nằm đó Đôi mắt mở trừng trừng dõi lên anh với vẻ kinh hãi Không thể tin nổi rằng Họ vừa bị vây bủa bằng mưa đạn Vẫn còn chưa gục ngã Ở bên cạnh Những tấm thân trong quân phục của đồng đội cũng ngã xuống Đôi mắt họ khép lại Nhưng ánh sáng cuối cùng của đồng tử Vẫn hướng về phía người lính đang đứng kia Đây là ánh sáng của niềm tin Của một lời gửi gấm chưa kịp thành lời Một loạt đạn cuối cùng xé gió lao tới Người lính giật mạnh thân người Rồi lặng im Máu chảy thành dòng trên áo Đôi môi kẻ hé lên Như muốn nói cái gì đó Nhưng không được Dù vậy thân thể ấy vẫn không ngã xuống Anh vẫn đứng đó Như một pho tượng đẫm máu Trong đôi bàn tay đang siết chặt, chợt buông thỏng. Đánh rơi sợi dây chuyền luôn giữ chặt bên trong. Và từ nơi đó rơi ra một tấm ảnh nhỏ. Cương mặt người phụ nữ hiện lên là một cương mặt dịu hiền, xinh đẹp. Đôi mắt ẩn hiện đôi nét sầu khổ. Khoảnh khắc ấy có một cơn gió thổi qua. Cuốn bụi đất và khối lửa lên thành từng dệt mờ ảo. Hình ảnh người lính như tan nhòa vào trong bụi gió Rồi chìm dần vào khoảng lặng không tên Trong mạng bụi mờ nhạc nơi chiến trường Tấm ảnh nhỏ đang nằm dưới đất khẽ xoay tròn Rồi như một cánh cửa vô hình mở ra Mọi khối súng và xác người biến mất đi Trước mắt anh hiện lên một khoảng trời khác Xanh trong, mênh mông và đầy ấp bình yên Đó là một làng quê yên ả Lúa chính ngã vàng theo từng cơn gió nhẹ thổi Con đường đất nhỏ cong queo chạy ngang cánh đồng Hai bên là hàng tre xanh rì Gió rít qua nhẹ nhẹ, nghe có phần vui tay Một cậu bé ốm yếu gầy gò Mang chân đất, người cởi trần Đang mãi miết chạy theo con diều giấy Con diều bay dần lên cao Theo từng bước chạy nhảy của cậu nhỏ Cậu vừa chạy vừa cười Tiếng cười trong trẻo lan khắp cánh đồng làng Tan vào khoảng trời mênh mông Trên hiên nhà Một người phụ nữ ngồi giá áo Thỉnh thoảng quan sát con mình Đôi bàn tay gầy gột thoang thoát Những vết chai sần nơi đầu ngón tay Càng giúp đôi tay chắc khỏe hơn Mỗi khi ngẩng đầu bà lại đưa mắt dõi theo đứa con trai trong ánh nhìn ấy có cả sự lo lắng lẫn niềm vui ẩn hiện con chạy chậm thôi kéo té đó thành ngoái lại đôi mắt trong trẻo trả lời à, con không sao đâu lần này con sẽ thả con diệu bài cao hơn cái đám bạn trong sớm cho coi người mẹ mỉm cười rồi cúi xuống mai nốt đường kim Đồ cười ấy không rõ là vui hay sầu Nhưng rõ ràng trong ánh mắt của bà Luôn có một nỗi lo giấu kín. Tối xuống Căn bếp nhỏ sáng lên bởi ánh đèn dầu leo lét Mùi cơm mới thơm lừng Bác canh trao tập tàn bốc khối nghi ngút Thêm vài con cá rô nướng thơm nước mũi Người mẹ xới cơm cho con Đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc Nè thanh Thành cầm lấy chén cơm, tay xích xoa dì nóng. Người mẹ cười hiền. <cười> ăn nhiều cho mau lớn, sau này còn làm chỗ dựa cho mẹ nữa, biết chưa? Cậu bé gợt đầu, gấp từng miếng cơm ăn ngon lành. Trong tâm trí non nớt, những lời ấy chỉ như một lời dặn bình thường. Nhưng về sau, khi đã đi hết đoạn đường đời ngắn ngủi, Thành mới hiểu hết nỗi nhọc nhằn Và kỳ giọng trong lời dặn của mẹ Ngoài kia tiếng ếch kêu rả rích Tiếng giấy gái rầm răng Làng quê vẫn yên bình Nhưng ở phía chân trời xa Có những đốm sáng lập lòe của bơm đạn Có những tiếng giọng mơ hồ của súng nổ Cậu bé chưa hiểu Nhưng người mẹ thì biết Đất nước đã chẳng còn yên bình lâu hơn nữa Thời gian cứ thế trôi đi Đứa bé ngày nào lớn dần, thành một thiếu niên rắn rõi. Những buổi sáng, cậu theo mẹ ra đồng, gánh nước, cấy lúa, chăn trâu. Chiều về khi lũ trẻ trong làng tụ tập thả diệu, cậu vẫn là đứa chạy nhanh nhất, hò hét to nhất. Trong lòng cậu lúc ấy chưa có gì ngoài những trò chơi đùa hồn nhiên. Nhưng dần dần, qua những câu chuyện người lớn truyền tai nhau, Qua ánh mắt trầm mặt của mẹ Khi nghe tin người quen trong làng đi lính Trong tâm hồn cậu bắt đầu gợn lên một điều gì đó mơ hồ Có lần trong đợt trai làng được tuyển đi nhập ngủ Thành cùng nhóm bạn ra ngóng trong Với ánh mắt sáng trực đầy ngưỡng mộ Miệng không ngừng nói giới theo những câu chúc tốt đẹp <cười> Mẹ anh nhìn ngầu quá ha Sau này tao cũng sẽ được vậy á Vào một buổi tối mùa hạ Cậu ngồi trước hiên cùng mẹ Trăng tròn treo lơ lẫn trên cao sôi sáng cả sân gạch trước mặt Tiếng dế kêu sen lẫn tiếng chó sủa xa xa vọng về Thành ngập ngừng hỏi mẹ Mẹ ơi Sau này con lớn Con đi xa có được không? Người mẹ khượng lại Sợi chỉ trong tay chợt dừng Bà nhìn con Ánh mắt thoáng một nỗi buồn sâu thẳm. Xa là tới đâu con? À, à, giống như mấy anh trong làng á, con thấy họ đi, tại mặc áo bộ đội, nhìn quay lắm mẹ Người mẹ im lặng. Một lúc sau, bà đặt bàn tay lên đầu con trai, giọng chậm rãi: Con ạ. Làm người, quan trọng nhất là phải sống ngay thẳng, nhất là đối với nhiệt quyết của mình. Nếu ngày nào đó con thực sự sẽ đi, hãy nhớ, còn sống là con của mẹ. Còn nếu chết, cũng phải làm người chết cho tử tế. Mẹ chỉ mong con giữ được tấm lòng trong sạch và ngay thẳng như vậy thôi. Chỉ có vậy thôi. Cậu gật đầu, dù chưa hiểu hết những lời nặng triểu hàm ý gửi gấm ấy. Anh Trăng đêm sáng trong đã vô tình làm chứng cho câu nói của cậu. Để rồi lớn lên, nó trở thành một lời thề nguyện bám mãi đến cuối đời. Năm tháng tiếp nối, cậu bé ngày nào giờ thành chàng trai thanh niên, thân hình cứng cáp, đôi bắt trực sáng niềm tin. Trong làng, Lần đợt trai tráng nối nhau ra trận. Làng quê hiền hòa giờ đây vắng đi tiếng cười. Mỗi tối, tiếng súng cứ vọng lại ở phía xa xa, làm rung động cả màn đêm vắng lặng. Người mẹ ngồi bên hiên, bàn tay chai sạn xoa nhẹ lên tấm ảnh thờ người chồng đã mất. Bà biết, một ngày không xa, đứa con trai duy nhất của bà cũng sẽ khoác lên mình màu áo xanh kia. Rời xa mái tranh nhỏ này. Và trong một buổi sáng sớm, Khi mặt trời còn chưa ló dạng, Tiếng trống gọi nhập ngủ gian khóc thôn làng. Chàng trai đứng trước mẹ, Lưng thẳng tắp, Mắt sáng ngợi đầy kiên quyết nhìn mẹ mình. Bà khẽ run run đôi tay, Nhưng vẫn mỉm cười hiền dịu nhìn con. Bà đưa cho con sợi dây chuyền nhỏ, Bên trong có tấm ảnh bà chụp hồi còn trẻ và dặn Con giữ lấy cái này. Dù đi tới đâu mẹ cũng sẽ ở bên con. Nói xong bà vỗ nhẹ vào tay con như nhắn gửi. Chàng trai nắm chặt sợi dây chuyền cũ cảm thấy có một dòng sức mạnh vô hình truyền sang từ đôi tai gầy guộc ấy. Đằng sau tiếng trống gọi sau những bước tráng kiện dần trời xa Là bóng dáng người mẹ đứng một mình bên hiên nhà Đôi mắt đỏ khoe từ lúc nào Nhưng tuyệt nhiên không rơi lệ Bà đã hứa với lòng là sẽ không khóc Cũng sẽ không níu kéo con mình Bà biết Đứa con này từ nay không chỉ thuộc về riêng bà nữa Mà thuộc về cả quê hương này Lần đầu khoát lên mình bộ quân phục Thành bỗng thấy vai mình nặng đi nhiều phần. Chiếc áo không còn là ước mơ xa dời của một cậu nhóc luôn chạy theo đoàn quân năm nào. Mà bây giờ nó đã trở thành một phần sống, một nửa phần đời còn lại của anh. Quân tề tụ đông đủ, lúc này đứng thẳng hàng dưới sân. Trên gương mặt các cậu trai trẻ, có người háo hức, có kẻ bồn trồn không yên. Thỉnh thoảng có thể thấy Những ánh mắt nọ vẫn liếc nhìn về một phía xa xăm Chắc có lẽ ấy là nơi có mẹ già đang chờ ở nhà Hoặc một cô vợ tàu khang nào đó Đang cầu nguyện cho chồng bình an Tiếng kèn quân ngũ gian lên Mạnh mẽ, dứt khoát Một trang đời mới của các đồng chí chính thức bắt đầu Những ngày huấn luyện gian khổ kéo dài Có những lúc mệt mỏi Thành cùng đồng đội ngồi lại với nhau, nói về chặng đường trước khi bắt đầu. Cứ thế, tất cả an ủi động viên nhau, nói về lý do mà bọn họ có mặt ở đây và đang thực sự gian khổ vì điều gì. Trong quân, Thành đều hòa đồng với tất cả các đồng đội bên cạnh, nhưng thân nhất chắc là Đạt, một người cùng tuổi Thành. Trong một lần Thành mệt muốn ngất xỉu đi, thì Đạt nói, Cố lịch Đó chưa phải là giới hạn của mày đâu Phải không Đạt đưa tiêu nhịn kiên quyết về phía thành Giúp anh có thêm ý chí đứng dậy mà bước tiếp Nói vậy cũng không phải là quân ngũ khắc nghiệt Chẳng qua những đốm tro tàn đã nằm xuống ấy Không cho phép những người trai được chậm bước tiến Sau mấy tháng rèn luyện Cuối cùng đơn vị cũng được điều động ra tiền tuyến Lần này nhóm đầu tiên bao gồm Đạt sẽ đi trước Cách đó một ngày Hai thanh niên đã có cuộc nói chuyện tự giả Đêm hôm ấy Bầu trời không trăng Chỉ có ánh sao thừa thớt dắt ngang qua hàng tre dại Thành và Đạt ngồi tựa lưng vào gốc cây gác Phía xa là doanh trại đang im liềm trong giấc ngủ Ngọn gió đêm mang theo hơi ẩm mốc Lùa qua từng tán lá Khiến không khí có phần trầm lặng. Đạt lấy ra một chiếc khăn tay. Hành động nhẹ nhàng tự tốn, Như thể anh Trân quý thứ này lắm. Thành nhìn sang, khẽ cười hỏi. <cười> có gì muốn nói hả? Ừ, nhiều lắm. Về cô ấy sao? Đạt trầm mặt. Ừ, đúng hơn là mẹ con cô ấyờ sao tâm sự về cô ấy chút đi <cười> cũng không có gì hoàn cảnh cũng như bao người khác đâu mà cô ấy đợi tao ở nhà tao thì thấy nhớ cũ và cả đứa con trong bụng chỉ vậy thôi khi nào cổ sinh ờ Chính tháng rồi đó. Cũng chưa thấy báo tin đứa nhỏ ra đời. Nhưng mà chắc cũng gần tới rồi. <cười> Tao nôn gặp mặt con quá. Thành vỗ dai đạt thật mạnh. Anh cười hào sản nói. <cười> Tưởng gì? Cố lên! Sau khi hòa bình, chúng ta sẽ về lại nhà mà. Ừ, mày nói cũng đúng. Sau đó đạt bất ngờ nhìn thẳng Thành. Anh hỏi một câu. Nhưng mà nếu tao không về thì sao Không gian bỗng rơi vào trầm lặng Thành nói Mày đừng có nói gỡ Rồi chúng ta sẽ chiến thắng trở về mà Ánh mắt Thành toát lên tia kiên quyết nói với Đạt Khiến cho anh chưa thể nói thêm được gì Nhưng Thành không hiểu được Trong lòng Đạt từ đầu đã dấy lên nỗi bất an Không sao tả được Đạt khẽ cười Nhưng nụ cười ấy Phản phất một nỗi buồn xa xăm. Anh đưa chiếc khăn tay lên Ngắm nghía hoa văn Theo vụn về trên mép giải Giọng anh chậm rãi Gần như là thị thầm Cái khăn này Vợ tao tự tay làm Hôm tiễn tao đi Cô ấy đặt vào tay Và nói là Ở đâu cũng phải nhớ là có người đang chờ Thành à Tao không sợ chết Nhưng mà tao sợ con tao sinh ra mà chưa kịp thấy mặt cha Thành lặng thinh Nghe tim mình nhói lên một nhịp Anh nhìn bạn Muốn nói điều gì đó Nhưng lại không thốt nổi ra thành lời Đạt lại quay sang Ánh mắt kiên quyết hơn nói với Thành. Nếu như lỡ tao ngã xuống, mày hãy sống thay tao có được không? Phải mạnh mẽ hơn cả phần của tao. Phải chiến đấu tới cục. Đừng để cho xương máu của tao đổ xuống vô nghĩa. Tao muốn con tao lớn lên. Biết rằng cha nó đã ngã xuống như một người lính. Chứ không phải một kẻ hẹn nhắc Để đạt được điều đó Thì mày phải sống Rồi tìm đến và kể cho nó nghe Có được không? Anh ngừng một lát Rồi đặt chiếc khăn tay vào tay thành giọng trầm xuống Giữ giùm tao Trên khăn có thiêu địa chỉ Nếu một ngày nào đó mày còn sống Nhưng tao thì không Lúc ấy hãy đem nó về cho vợ tao Nói với cậu rằng Tao đã giữ lời hứa Tao đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng Bàn tay thành rung lên Khi nắm lấy chiếc khăn Anh nhìn bạn Đôi mắt ánh lên một tia xúc động Tao hứa Nếu mày ngã xuống Tao sẽ sống thay cả phần của mày Tao sao mang nó vậy Trao tận tay cho vợ con mày Đạt mỉm cười Nụ cười hiền hậu như mọi khi Anh gật đầu Rồi ngã ra sau lưng Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao Phu vơ à, <cười> Vậy thì tao yên tâm rồi Tao nghỉ ngơi một chút Ngày mai còn một chặng đường dài nữa Xoạt một tiếng Có tiếng động lạ gian lên phía sau Cả hai giật mình quay phát lại tay đặt sẵn lên cò súng Dưới ánh trăng nhợt nhạt Hai bóng người cao lớn trong quân phục xanh Đứng sừng sững, Gương mặt họ đầy vết thương Ánh mắt nghiêm nghị nhìn cả hai Một người đàn ông cất giọng nói Âm vang lạ lùng Hai đồng chí thuộc đơn vị nào Sao giờ còn ngồi ở đây Thấy là người mặc đồng phục giống mình Cả hai liền đưa tay chào Báo cáo đồng chí Nguyễn Văn Đạt Trung đội 17 Tiểu đội 1 Lê Chí Thành Trung đội 17 Tiểu đội 3 Tôi là Lê Văn Chính Đây là Lê Văn Cao Nghe cho kỹ Phía bắc hướng hai giờ Địch có thể phục kích trong đêm Đã từng có một đại đội Bị đánh úp ngay chỗ này Cẩn thận giữ vực Rồi cả hai chỉ tay Về phía góc danh trại Thành và Đạt nhìn theo Tàn bạc dài câu Vừa đủ cho nhau nghe Đến khi quay lại Thì chỉ thấy một khoảng trống tối mờ Không còn ai ở đó nữa thấy thế, dù là còn khó hiểu, nhưng cả hai cũng dội vàng quay lại báo tin. Trung đội trưởng nhíu mày, chậm rãi nói. "Lê Văn Dính, Lê Văn Cào. Đó là hai em ở trung đội 7. Họ hy sinh cả rồi mà. Ờ, nếu vậy chị đêm ấy, cả đơn vị dùng lực canh phòng." Quả nhiên ở hướng bắc hai giờ Địch bất ngờ nổ súng Dân nhờ đã chuẩn bị Anh em kịp trúc vào địa đạo Tổ chức phản công Chỉ trong ba loạt súng trường Trung đội đẩy lùi được đợt phục kích Không mất một người nào Sáng hôm sau Mặt trời vừa nhú ra khỏi trạng tre xa Xương còn phủ lãng bản Trên những tán lá ướt đẫm Tiếng kẹn báo thức Giang lên trong doanh trại Dồn dập, gấp gáp Đạt và Thành ngồi dậy Mắt vẫn còn sưng Vì một đêm gần như thức trắng Thay phiền nhau gác giữ Và chiến đấu Trung đội trưởng thật đi ngang Giọng giọng giặc Tiểu đội 1 chuẩn bị Hôm nay hành quân trong mặt trận Không được chậm trễ Thông khí lập tức căng thẳng Người cột lại ba lô Người kiểm tra dây súng Người nhét dội mẫu khoai sắn vào trong miệng. Thành quay sang Đạt, khẽ nắm chặt vai bạn. Cẩn thận nha, tao tin mày sẽ trở về. Ừ, mày cũng vậy đó. Giờ, nếu chẳng mai có chuyện gì, nhớ nhắn dùm tao với mẹ con cô ấy nha. Thành khận lại, để nói thêm điều gì, nhưng nghẹn lại nơi cổ. Chỉ siết chặt bàn tay của Đạt, Hai người đứng yên một thoáng, rồi cùng ra sân tập kết. Tiểu đội một xếp hàng thành giải dài. Những gương mặt trẻ măng, có đứa mới 19 đôi mươi, dài khoát xuống trường, trông vô cùng oai mảnh. Ai cũng cố gắng giữ nét kiên cường, nhưng không giấu được ánh mắt bồi hồi lo âu. Cuộc hành quân chia thành hai đợt, Đạt là một trong những người cùng đơn vị rời đi trước Lặng lẽ hướng đến mặt trận Lúc đó Thành đứng phía sau những người đồng đội Đưa tay vẫy chào Tiễn bước chân bạn mình một lần nữa Mấy ngày sau Tiếng súng lớn dần Từ mặt trận tràn về những mảnh thông tin rời rạc Đơn vị họ bước vào một đợt giao chiến ác liệt Chiến tuyến đổi tay như gió đổi chiều Mỗi lá thư, mỗi người lính trở về đều mang theo mùi máu tanh và nỗi mất mát. Cùng lúc này, ở một làng quê hẻo lánh, có một thai phụ mặc áo bà ba nâu giản dị đang cặm cụi hái rau, tay không ngừng lao những vệt mồ hôi đang tuôn ra từng đợt. Đột nhiên bụng cô quặn lên từng hồi, sau đó không chịu nổi Mà ngã xuống Gần đó Những người phụ nữ khác thế dậy liền chạy tới xem tình hình Ngay lập tức có người hô to Con học nó đau đẻ rồi Ai đó lại giúp với Ở nơi đang xảy ra Giao tranh khốc liệt Đơn vị của Đạt đang bị phục kích Đánh từ phía sau bằng bơm đạn tới trong ngàn cân treo sợi tóc. Cả đơn vị may mắn trốn thoát nhờ vào địa đạo đã tạo ra sẵn trước đó. Địch quá đông, Chu rằng đã bài đủ cách nhưng e rằng không thể kéo thêm thời gian. Đạt lên tiếng. Cả đơn vị di chuyển về hướng Nam, lùi về chờ dân trợ. Hùng cùng đơn vị hỏi ngay. Còn bọn chúng thì sao? Địa đạo còn mới, e là bị phát hiện mau thôi. Để tôi Đạt kiên quyết lên tiếng Tiếng súng nổ trên gian Lập tức phe địch nhìn sang hướng súng nổ này Ở bên này Đạt dùng khẩu tiểu liên Liên tục bắn về hướng kia Ngay lập tức địch đổi hướng Tạo khoảng trống cho đơn vị rút lui Nhưng rồi đoan một tiếng Một viên đạn súng ngắm Xuyên thẳng dầu ngực Đạt buông thỏng khẩu súng súng Tiếp theo là một quả bơm Mạnh bạo nổ tan sát Người lính quả cảm trước mặt Những mảnh thịt Mảnh áo rách văn tung tóe Nhưng ngay giữa đóng quang tàn ấy Gương mặt của Đạt vẫn còn nguyên vẹn Đôi mắt khẽ khép lại Khóe môi nhếch lên một nụ cười bình thẳng Anh đã giữ trọn lời hứa Chiến đấu tới cùng Cùng lúc đó Ở căn nhà nhỏ mái lá đơn sơ, tiếng khóc của trẻ thơ gian lên trền rỉ, xé toàn sự căng thẳng vừa bao trùm. Đứa trẻ đỏ hỏn yếu ớt nhưng đầy sức sống, nằm gọn trong vòng tay của người đỡ. Mồ hôi hồng túa ra khắp trắng, gương mặt tái nhợt vì kiệt sức, nhưng đôi mắt vẫn cứ rưng rưng, cố gắng nở một nụ cười. Cô nghe tiếng con mình lần đầu cất lên chào đời. Trái tim dân tràn một niềm hạnh phúc khó gọi thành lời. Một người phụ nữ reo lên. Là con trai đó. Bàn tay rung rẩy của Hồng chạm vào gò má con. Một cảm giác vừa xa lạ, vừa thiên liêng dân trào. Giúp đôi môi khô khóc của cô thốt lên được mấy chữ ngắn ngủi. Cha nó chắc sẽ mừng lắm. Nhưng cô nào biết ở nơi chiến trường xa cha nó đã vĩnh viễn nằm lại thân xác quà dầu đất cát chỉ còn lại nụ cười cuối cùng mãn nguyện và hiền ngang mấy ngày sau doanh trại phía sau tiền tuyến nhận được tin báo một danh sách liệt sĩ vừa được gửi về chữ viết dội vàng dính cả những vết máu khô còn loang lổ Trong cái danh sách dài dần dặt ấy Thành chết lặng đi Khi đọc thấy dòng tên quen thuộc Nguyễn Văn Đạt Anh siết chặt tờ giấy trong tay Cảm giác từ ngón tay rung lên bần bật Cả thế giới xung quanh dường như sụp đổ Thành ngẩn đầu Cố gắng kiềm giữ Nhưng mắt đã đỏ que Những tiếng cười gian Những câu hẹn về nhà Còn văn dặn đâu đây Vậy mà bây giờ Tất cả chỉ còn lại trên một dòng chữ khô khốc Thành dội hỏi một người lính gần đó Chính là Hùng Hùng à Thằng Đạt chết ra sao vậy Không phải chết Mà là hy sinh Đạt đã hy sinh anh Dũng Mở được cho cả đơn vị trở về gọi diện trợ Nhờ vậy Mới giành lại được quyền độc lập Ở nơi xảy ra trận chiến Không phải là chiến thắng Mà là giành lại Họ không chiến đấu để thắng thua Mà là để giành lại Để bảo vệ những gì thuộc về mình Thành nghe xong thì xử người Sau đó lặng lẽ quay về chỗ nằm Anh lấy chiếc khăn tay trong ngực áo ra Mở thật chậm Như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi Thì hình bóng của Đạt sẽ tan biến theo qua dần theo dụng về vẫn còn đó từng mũi chỉ siêu dẻo trên khăn tay càng khiến cho thành thấy đau lòng mấy ngày sau doanh trại phía sau tiền tuyến lại rụt rịch điều động từng đoàn quân nối đuôi nhau tiến về chiến tuyến tiếng bước chân rầm rập tiếng kim loại loãng soản từ súng ống ba lô tất cả dội vào tai thành nghe nặng nề đến khó tả mặt trận đang thiếu người, tiểu đoàn mình được điều động tăng cường, mỗi người đã sẵn sàng chưa? Ai nấy đều giơ tay chào theo điều lệnh, bàn tay áp vào trắng. ánh mắt nghiêm trang, sẵn sàng. Tiếng còi tập hợp xé toạc cả màn sương sớm, từng hàng quân lầm lũi bước vào trong rừng sâu, tiếng súng đại liên, tiếng pháo dồn dập từ xa vọng lại, báo hiệu một trận chiến chẳng thể tránh khỏi. Khi mặt trời vừa lặn sau rặng núi cả đơn vị lọt vào vòng dây Đạn nổ như xé rách màn đêm Pháo sáng bắn lên chối lòa Biến cánh trừng thành biển lửa Đội trưởng hét lớn: Anh em, sống lên Phải giữ vững được vị trí đây Đạn bay rít lên Pháo nổ dội vào màn nhỉ Thành vẫn cấm đầu sông tới Bán súng đập gục kẻ địch Thân thể dù bê bết máu Xong bước chân vẫn không hề chùm lại Trong trận loạn chiến Thành bị dồn vào sâu trong rừng Khó khăn thoát khỏi dòng dây Thành lập tức quay trở về tâm trận Để báo tin cho đơn vị Đang đi Anh chợt thấy một người lính phe địch Ngã quỵ bên gốc cây Một cánh tay của hắn đã bị bắn lìa Máu tuôn xối xả Không còn khả năng cầm súng Cương mặt tái nhợt Đôi mắt đờ đi vì đau đớn và tuyệt vọng Nhưng hắn vẫn trung rảy móc trong túi áo ra một vật nhỏ Chính là một chiếc nhẫn đính bạc cũ kỹ Bạc màu, kẻ nắm chặt trong tay rồi ôm lấy Thành bước lại gần Trong khoảnh khắc ấy, anh không có lấy một chút sát ý nào Mà chỉ thấy một phận người đang bị chiến tranh dặn xé Thành dội lấy ra từ bên trong túi áo Gối thuốc rê luôn mang theo bên người Châm thuốc Hít một hơi thật sâu Rồi truyền cho kẻ kia Hắn ngỡ ngàng Rồi khẽ gật đầu Hút lấy hơi thuốc cuối Khói thuốc tỏa ra cay nồng Lẫn vào mùi máu và khói súng Không ai ghét chiến tranh hơn những người lính Cả hai đều hiểu rõ Nhưng chẳng thể nói ra Thành lời Thành nhìn hắn thật lâu Rồi dương súng viên đạn gian lên khô khóc Chấm dứt cơn đau cho một sinh mạng Đã đi đến đoạn cuối cùng Tiếng súng vẫn nổ dồn dập khắp nơi Thành quay lưng trời khỏi gốc cây Tiếp tục lao vào cơn hỗn loạn đỏ lửa phía trước Trong mắt Thành lúc này Không còn khái niệm sợ hãi chỉ còn duy nhất một điều, có người tiễn anh đi, sẽ có người chờ anh về. Anh phải trở lại để sống thai phận của đạn, để tìm lại mái ấm mà anh rời đi ít lâu. Anh lao tới, lưỡi lê đâm thẳng vào một tên địch, rồi giật súng từ tay hắn, quay nòng bắn tiếp về phía trước. Từng viên đạn ghim vào thân xác, từng thi thể lần lượt đổ xuống. Máu nhuộm đỏ cả khu rừng Mùi thuốc súng quên lấy mùi thịt cháy khát lẹt đến lợm dòng Một loạt đạn cài nát bờ đất ngay trước mặt Mảnh kim loại ghim thẳng vào chai Khiến Thành quỷ súng Anh chống tay bật dậy Nhướng trăng sông lên Miệng gào lớn áp cả tiếng đàn Những người đồng đội thấy vậy thì chạy tới yểm trợ Nhưng Thành dơ bàn tay ra hiệu Anh hét to Song lên Máu từ dai chảy ra thành dòng, ướt đẫm cái dạp áo. Nhưng bước chân Thành vẫn dính chặt trên nền đất, không chịu ngã đi. Bên kia càng lúc càng đông, từng người đồng đội bên cạnh lần lượt ngã xuống. Thành cảm giác như mình chỉ còn đơn độc giữa biển người. Đạn gâm thẳng vào bụng, máu nóng hổi phun ra. Nhưng anh vẫn cắm súng xuống đất, đứng sừng sững như một pho tượng trong cơn mưa đạn trong phút chốc mọi thanh âm dường như tan biến thành bỗng nghe tiếng đạt vọng về từ đâu đó mày phải sống sống thay cả phật của tao anh bật cười tiếng cười nghẹn lại thành một tiếng gằn khang đục vừa đau đớn vừa bi thương bàn tay run run tháo xuống mặt dây chuyền của mẹ Hình bóng người mẹ già nơi quê nhà Cùng lời hứa với đạt Qua trộm thành một ngọn lửa cháy rực trước mặt Một loạt đạn nửa ghim vào lưng Thân thể thành giật mạnh Đôi tay buông thỏng Làm trước sợi dây chuyền của mẹ Đáng lẽ ra anh phải ngã xuống Nhưng không Đôi chân vẫn cấm rễ trên mảnh đất Không thể lây chuyển Đôi mắt đỏ ngầu như trái lửa Anh nâng súng Tiếp tục nã đạn điên cuồng Trong đôi mắt thành Anh nhìn kiên định Ban nãy dần nhạt phai Thai dạo đó là một màu mờ đột quái dị Giống như một lớp khối xương Đang phủ kính trong mắt Bên kia dần lại trong giây lát Kinh hoàng khi thấy người lính trước mặt Thân thể bê bết máu Ngực thủng Bụng toạc Dẫn đứng hiên ngang Mà bắn xối xả Mỗi bước anh tiến tới Người ta sợ hãi Lùi lại giữ khoảng cách Trong khoảng cách này Không rõ ai là con mồi Ai mới chính là thợ săn Đối thủ quản loạn kêu gào Cất giọng bằng thứ tiếng bản địa Vừa học được Còn lơ lớ khó nghe N Nó chết rồi mà Sao nó vẫn đứng được Nó là quỷ sao Quỷ, quỷ, quỷ, Đúng là quỷ rồi Bọn này trút cuộc kìa cơm tới mức đạo chứ Tiếng kêu quỷ gian lên giữa chiến trường Nhưng Thành không còn nghe thấy được nữa Anh chỉ biết nã đạn Đâm chém xối xả Dồn kẻ địch vào tuyệt vọng Cho đến khi toàn thân anh rung lên bằng bậc Như sắp nổ tung Mới chịu thôi Một hồi lâu Quân địch đã co cụm một góc Quân ta chặn được đà tiến công Đẩy lùi đối phương Họ mới chậm rãi tiến lại gần Khu vực trung tâm trận địa Bóng dáng các chiến sĩ Lần lượt hiện ra qua làng khói Chính là Hùng Dài người còn đủ tỉnh táo Sau trận chiến Đang tiến bước lại gần Trận hỗn chiến Không ai để ý được quá nhiều Người ta chỉ thấy thành bị tấn công Thân thể bê bết máu Vẫn đứng hiên ngang Vẫn nổ súng Vẫn xông lên như một mảnh tướng Cả đơn vị sau đó đẩy lùi được quân địch Giữ dẫn vị trí phòng thủ Còn Thành Dù trúng thương khắp người Xong Anh vẫn trở về đội ngủ bình an Gương mặt tái nhật Nhưng bàn tay chưa hề rời khỏi khẩu súng Đồng đội cho đó là sự kiên cường Không ai dám nghĩ khác Tin tức tiểu đội thành công đẩy lùi quân địch Ngay lập tức đã rộn tràn khắp xóm nhỏ của thành Mẹ anh nghe giọng tin báo Mà nước mắt lã tả rơi Bà như muốn vỡ hòa Khi biết con mình vẫn an toàn nơi chiến tuyến Lại lập được công lao lớn Thời gian cứ thế trôi đi Tình hình chiến trường ngày càng thêm hỗn loạn Có hôm Đơn vị anh bị phục kích giữa rừng Đạn tréo qua đầu Đất đá tung mù mịt, Đồng đội ngã xuống như rạ Tiếng kêu đau đớn đến xé lòng Thành ôm chặt khẩu súng Nằm ép bụng dưới hố nhỏ Cương mặt giận dữ Nhìn về phía quân địch Lệnh gian lên ngắn gọn giữ vững trận địa. Cả đơn vị siết chặt hàng ngũ, bắn trả trong làng khói súng mịt mù. Khi tiếng pháo dữ dứt, anh bò tới chỗ thân một người bạn trong quân ngũ, chỉ mới vào được 3 tháng. Ngực nó đã thủ một lỗ lớn, máu thấm đẫm quân phục xanh. Tân nhìn thành, môi mấp máy, chỉ kịp thốt lên. <cười> mẹ tao ở quê <cười> rồi tắt thở đi Thành đưa ánh mắt đỏ quạch nhìn đồng đội, tay không ngừng bóp lấy đôi bàn tay của thân đang dần dần nguội lạnh đi. Đêm hôm ấy họ đào một nấm mộ nông ngay bên bìa rừng, không có gián gỗ cũng chẳng có khăn tăng chỉ có mấy tấm lá chuối khô phủ lên thân xác hành cùng anh em cắm xuống một cành cây khẳng khiu khắc dội bằng lưỡi dao Chiến sĩ đã hy sinh Dài tuần sau Khi đang hành quân qua một khúc sông Lại thêm mấy đồng đội ngã xuống Trong một trận tập kích Bơm thả xuống Cùng với cuộc không kích bất ngờ Làm dòng suối xanh trong xoáy lên Cuộn trào giận dữ Tiếng súng dồn dập gian lịch Lúc trúc quân, họ không còn cách nào khác ngoài buộc sát ba người lính lên trên tấm gián gỗ, thả trôi theo dòng suối về hạ nguồn. Thành đứng chết lặng trên bờ, đôi mắt đỏ ngầu, nắm tay nắm lại đến ứa máu. Đôi mắt anh lúc này dần mờ đục, từ trên đường nét khuôn mặt lúc này, bóng ẩn hiện ra thêm một cảm xúc khác khó lý giải. Những tháng ngày sau này Thành vẫn cùng đồng đội lăn lộn trên chiến trường Bao nhiêu trận đánh cứ nối tiếp Dù đồng đội ngã xuống như thế nào Còn anh như một kẻ không biết mệt mỏi Không bao giờ bị thương chí mạng thêm một lần nào nữa Người ta bảo anh được trời độ Có kẻ nói anh được tổ tiên phù hộ Là ngôi sao sáng của tiểu đoàn Thành chỉ mỉm cười hiền lành như mỗi khi Cũng chẳng nói gì đến vấn đề đó Khi những tiếng súng thưa dần Báo hiệu thời kỳ kết thúc sắp chạm tới Mặt trận không còn cuồn phong đêm ngày nữa Nhưng lại lặng lẽ Nặng nề khó tả hơn Công việc dọn dẹp chiến trường được giao cho những người còn lại Những xác người được thu lượm Phân loại Gơm lại để chôn cất theo khả năng Thành cùng một nhóm nhỏ Được phân trách nhiệm thu dọn khu phía đông Nơi trận đánh ác liệt vừa qua Họ bò vào đóng đổ nát Lần tìm những thân thể còn sót Có người đã cháy đen Có người chỉ còn một phần Có người nằm úp giữa chiếc mũ cối vỡ nát Nhìn qua không thể đoán nổi là ai Ngày hôm đó Ai cũng mang trong mình một nỗi kinh hoàng Cảm giác kinh hoàng Không phải vì ghê tổn Mà là vì nỗi xót xa quá lớn Thành quỳ xuống Tai lắm lem đất máu Dòng tai ôm lấy Phần xác dưới đất Lúc này chỉ còn nguyên phần trên Với chiếc áo xanh rách nát Như thể muốn giữ lại Chút nhân hình cho người đã quất Đồng đội đứng lặng Không ai nói một lời Tất cả như cùng cảm nhận chung một nỗi đau mất mát Họ không có thời gian cho lễ nghi đầy đủ Đặt vào đó, phần người còn nguyên dạng Phủ lên bằng mấy tấm giải mục Không tên, không họ Chỉ có một cành cây đánh dấu Thành lấy một con dao nhỏ Cắt dội lên gỗ một dòng chữ Ngón tay anh trung Nhưng chữ hiện ra rành mạch Không thiếu hay sai sót gì Không biết anh là ai Nhưng chiến công anh là bất diệt Thành cùng những người sống sót trở về Chân bước trên con đường làng quen thuộc Nếu lúc trước họ ra đi với dáng vẻ phấn khởi, bồm trồm Trong hình dạng trẻ khỏe, tươi tắn thì bây giờ ai nấy đều mang thương tích nặng nề, thậm chí có kẻ chỉ còn lại tay hoặc chân. Chỉ có thành là lành lặng sau những giết thương nặng nề phải gánh chịu. Tiếng họ reo gọi tên, gian dội cả một góc làng. Người già rung rẩy chống gậy bước ra, trẻ con chạy ào đến, đôi mắt trong gieo như muốn nhìn rõ gương mặt của cha mình, của anh mình, sau bao nhiêu năm dài xa cách nhưng xen lẫn trong tiếng mừng vui là từng đợt nức nở dở qua khi có người không còn trở lại. Càng đông người đứng đợi, khoảng trống càng lớn. Những bà mẹ dõi mắt tìm, nhưng chỉ thấy đoàn thương binh tập tỉnh đi qua rồi bỗng oà khóc khi biết người con của mình đã nằm lại nơi núi rừng. Thành bước chậm rãi, mắt trụ xuống Bên tai anh Tiếng khóc nghẹn của những người đàn bà quá phụ cứ vào tim Có người ngất xỉu Khi nhận ra chiếc ba lô được đồng đội mang về Không còn thân thể người con đi cùng Có đứa trẻ bám lấy cánh tay một người lính Ngờ ngác hỏi Chú ơi Bố con đâu Người lính siết chặt quai súng Môi rung rung Không dám trả lời Anh ngồi xuống, quỳ một chân, xoa đầu đứa bé nước mắt chảy ra từ lúc nào Thành nhìn thấy cảnh đó, trong lòng lại nhói lên Anh biết cha của đứa bé có lẽ đang nằm đâu đó dưới lớp đất dội vàng Hoặc đã tan biến trong khối bơm, chẳng để lại dấu vết nào nữa rồi Dưới góc đa đầu làng, đoàn người dừng lại Tiếng đọc tên những người ngã xuống gian lên Tiếng trống tan xen lẫn tiếng kèn báo tử Mỗi cái tên được đọc lên Lại có một người thân ngã quỵ Danh sách dài thật dài Nghe như bất tận Thành cúi đầu Bàn tay vô thức nắm chặt sợi dây ba lô Như muốn giữ mình khỏi rung rẩy Anh vẫn lành lặng Vẫn còn bước được Vẫn còn hít thở Nhưng sao trong lòng trống rỗng như thế này? Bao nhiêu gương mặt anh từng chia chung bát cơm, từng cùng cười đùa trong láng trại, giờ chỉ còn lại trong ký ức mà thôi. Họ không còn cơ hội để nghe tiếng gọi quê hương ngày hôm nay. Ngó ra xa xa, Thạnh thấy đám trẻ đang tụ tập nhìn sang. Ánh mắt có phần long lanh. Chúng nói với nhau trong sự ngưỡng mộ. Họ về rồi Mày thấy không, nhung Mấy anh lính ngầu quá trời à. Sau này tao lớn lên, tao cũng muốn được vậy á. Ờ, vậy hả? Tao... Tao cũng muốn được vậy nữa. Con gió từ đâu thổi đến, đột nhiên thổi thốc qua mặt Thành, khiến dòng lệ trên gương mặt không cảm xúc rơi xuống, thấm vào vạt áo. Mẹ Thành nhìn thấy con, Dung rẫy đi tới ôm chầm lấy con trai. Nước mắt không ngừng rơi Thành chỉ cúi đầu lặng lẽ Để mặt cho bà ôm Bàn tay anh lạnh lẽo đến lạ Nhưng do bà mừng quá Chẳng thể nhận ra ngay Con ơi Con về thật rồi <cười> Trời thương Trời thương mẹ rồi Người làng kéo tới Ai cũng khen Thành may mắn lành lặng sau bao nhiêu năm chiến trường Còn lập công lớn Họ vỗ dài anh, cười nói gian cả một góc sân. Thành đáp lại bằng nụ cười hiền. Nhưng nụ cười ấy có chút không bình thường. Những người hàng xóm thân tình cũng đến chia vui. À, à, à, thằng Thành, con trai bà Đào đây sao? Trở về mạnh khỏe là tốt lắm rồi. Chiều hôm đó, mâm cơm đoàn viên bày ra. Bà Đào mẹ của Thành múc cho anh bát canh rau tập tạng. Mà anh từng thích nhất Thành ngồi xuống Cười tươi đưa đũa lên miệng Vừa ăn Vừa trối trích khen món của mẹ ngon Bà mừng rỡ Mà không nhận ra rằng Từ đầu tới cuối Anh chỉ ăn được vài miếng nhỏ Các xa với thằng Thành Con bà khi xưa Đêm xuống Ngôi nhà nghèo lại sáng ánh đèn dầu leo lét Bà Đào đã mệt lã sau một ngày khóc cười Bây giờ nằm thiết bên giường Hơi thở đều đều Thành trải chiếu dưới đất Đặt lưng xuống Mắt mở trần trần nhìn mái ngói vẫn còn ám khói Trong túi áo của anh Chiếc khăn tay của Đạt vẫn nằm đó Ngài anh gục xuống giữa trận mưa đạn Sợi dây chuyền và khăn tai từng rơi ra Sau trận đánh khi mọi người thu dọn chiến trường, thành lặng lẽ cúi xuống nhặt lại, từ tốn cất kỹ vào trong túi áo. đến giờ nó vẫn còn ở bên anh. thành trở mình, khép hờ đôi mắt, trong bóng tối, làn da anh ánh lên thứ nhợt nhạt khác thường. khi cơn gió đêm lùa qua cửa, đôi mắt khẽ hé mở, ánh mắt đục lóe lên trong thoáng chốc. Rồi lại chìm vào im liệm. Sáng hôm sau, Ánh nắng mỏng xuyên qua khe dách. Tiếng gà gái bắt đầu dồn dập báo ngày mới. Thành đã dậy từ lâu. Anh nhóm bếp, Nấu một nồi cháo trắng, Kho thêm ít cá khô mẹ để dành. Lại hái ngoài giường mấy ngọn trao xanh đem luộc. Bữa cơm sáng chẳng có gì cao sang, Nhưng hương vị hôm nay sao lạ thường. Mùi thơm tỏa ra ấm áp Cả gian nhà nhỏ Mẹ thức dậy Ngỡ ngàng khi thấy mâm cơm bài sẵn Bà cười Vừa ăn chốc chóc lại nhìn con trai Như sợ mình đang mơ Thành chỉ im lặng Múc cho bà thêm chén canh Bàn tay anh chạm nhẹ vào tay mẹ Vẫn lạnh lẽo khác thường Như lúc anh mới dậy. Nhưng vì bà xúc động Nên chẳng để ý lấy Ăn xong thành sắn tay áo Ra sân dở lại mái tranh Những lỗ thủng trên mái nhà từ lâu được anh khéo léo lợp kính Chỗ dách mục thì chẳng thêm tre nữa Căn nhà cũ kỹ sau một buổi sáng đã bớt dột nát Trông vẫn chải hơn. Đến trưa Khi mẹ đang liêm diêm ngủ trên chiếc chõm tre Thành lặng lẽ chuẩn bị gói đồ. Anh khoác ba lô, mang theo ít lương khô còn sót lại, dắt trong ngực chiếc khăn tay của đạt Thành đi đâu đó con? À, con có lời hẹn với bạn khi còn chung đơn vị. Nay con còn làm cho xong mẹ. À, con đi trong bao lâu? Con đi tìm nhà của người đó. Có địa chỉ, cho nên cũng dài ngày thôi. À, à, vậy con đi cẩn thận. Quà bình rồi, nhưng chưa biết còn chuyện gì bất trắc. Nhớ cẩn thận cho mẹ yên lòng. Thành gật đầu nghe lời. Cuối chào mẹ một cái thật sâu, rồi xoay lưng rời đi. Sau chặng đường không biết ngơi nghỉ, cuối cùng một mái nhà tranh nhỏ hiện ra sau rặng cao già. Ngôi nhà nhỏ đơn sơn, dách đất nứt nẻ, trên mái còn loan lỗ mảng lá đã úa màu. Trước thềm, một chiếc chum nước kê trên vinh, bên. bên cạnh là mấy đôi gốt cổ nhỏ nhắn. Khói bếp mỏng manh tỏa ra, quyện cùng mùi cơm mới chín thơm lừng. Thành đứng lặng một lúc lâu, bàn tay siết chặt dây ba lô, rồi mới bước lên thềm. Trong nhà, Hồng đang ngồi bới cơm vào chén cho con Người đàn bà trẻ, gương mặt xanh sao vì thiếu ngủ dáng gầy gò đến tội nghiệp Trước mặt cô là một đứa bé chừng ba tuổi Đang lơm khơm bóc cơm ăn Mắt tròn đen lấy ánh lên nét ngây thường Trên bàn gỗ thấp kê giữa nhà Một bát hương cắm đầy chân nhan Khói nghi ngút quấn quanh tấm di ảnh Là hình của Đạt trong bộ quân phục. Hồng vừa ngẩn lên. Chưa kịp nói gì với con. Thì cửa rào ngoài sân kẻo kẹt mở ra. Một người lính gầy gò bước vào. Chính là Thành. Thành đặt ba lô xuống. Kẻ cúi đầu chào. Hồng thoáng giật mình. tay trung trung đặt bát cơm xuống. Anh là... Thành nhìn tấm di ảnh trên bàn thờ Ánh mắt thoáng đục lại Rồi trở nên dịu đi Anh nói nhỏ Với chất giọng khàng khàng Tôi là Thành Đồng đội cùng đơn vị Của Nguyễn Văn Đạt Không khí trong gian nhà bỗng chùm xuống Hồng sững lại Bờ môi mấp máy mấy lần Mà chẳng thành tiếng Cô gắn gượng Rồi dội đặt thêm bát đũa mời Thành ngồi M Mời anh chào Trong khoảnh khắc ấy Đứa bé bỗng lon ton chạy về phía Thành Đôi mắt trong gieo mở to Nhìn chầm chầm gương mặt của anh Rồi bất ngờ nó reo lên à. Tiếng gọi non nớt gian lên Khiến cho Hồng chết lặng Bát đũa trên tay xích trời xuống đất Đôi mắt cô trợn tròn ngấn lệ. Cô lắp bắp, vừa quảng hốt vừa thương con. Cứ không phải, đừng, đừng, đó không phải là ba của con đâu. Đứa nhỏ vẫn không hiểu. Nó bám chặt lấy giặt áo Thành, miệng cười tươi. lặp đi lặp lại một tiếng ba. Thành đứng sững như tượng, đôi mắt mờ đục trong ánh sáng leo lét chợt ánh lên một tia sáng kỳ dị. Anh cúi đầu, nhìn đứa trẻ một thoáng ngập ngừng, chỉ đưa bàn tay chai sần đặt nhẹ lên mái tóc của đứa bé. Chỉ là hồng không thấy, nhưng trên giai thành, lúc này đang có bóng ảnh mập mờ ẩn hiện trong chất giống đặc. Một cơn gió mạnh lùa qua mái tóc rối bời của hồng. Bác Hương trên bàn thờ rung lên khe khẽ Cho bai mờ mịch cả một khoảng nhà Đứa bé bật cười khanh khách Nhìn về một hướng vô định Cũng không biết nó cười với ai Thành lấy trong túi áo chiếc khăn tay của Đạt đưa lại cho Hồng Cô cầm lấy Nước mắt cố kiềm nãy giờ Lúc này trực chờ tuôn ra Hồng khóc như một đứa trẻ Thậm chí còn da viết hơn cả cái lần cô nhận tin dữ của chồng Thành lặng thinh đứng đó Đưa đôi mắt lạc dần hướng về phía di ảnh của Đạt Anh thấy gì thì không rõ Chỉ biết trên môi anh Lúc này mới nở ra một nụ cười hiếm hôi Chiều hôm đó Thành rời khỏi nhà Hồng Anh không nói nhiều chỉ gửi lại vài lời thăm hỏi, hứa sẽ ghé lại vào một ngày khác. Hồng tiễn anh ra cổng, mắt nhìn theo bóng dáng người bộ đội gầy gò, khuất giận sau rặng tre. Lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Kể từ đó, thành dần trở về nhịp sống chậm rãi, bình lặng bên mẹ hiền, như những gì anh từng mong ước. Anh trở về với mẹ, Mái tranh cũ vẫn còn nguyên đó, nhưng đã khang trang đi ít nhiều, kể từ ngày Thành về. Người mẹ già vui mừng khôn xiết. Từ khi con trai về, bà như trẻ lại vài tuổi. Sáng sáng bà dậy sớm quét sân, nấu nước, rồi ngồi đợi Thành về sau buổi làm đồng. Lòng rộn rã vì có người bầu bạn. Thành cũng như những người nông dân khác trong làng, Ra đồng cấy lúa, dặm mạ, bắt cua, mò cá như ai Thỉnh thoảng anh còn sắn tay sửa lại cầu ao Trẻ tre đang rỗ Ai nhìn thấy cũng hạnh phúc thai cho bà Đạo Khi có đứa con trai dỗ dàng trở về Làm chỗ dựa dững chắc cho mình Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tài ngang. Lẫn trong sự bình yên ấy Vẫn có những điều lạ lùng Mà chỉ những ai ở gần mới nhận ra Dần dần thành ăn uống ngày một khó khăn Trước kia anh ăn rất nhiều Nhưng từ khi về từ chiến trận Anh ăn ít dần đi Dù thân thể vẫn to lớn Sau đó đến ngậm nước cũng phải ngậm rất lâu Mới trôi tuột xuống cổ họng Có hôm bà Đạo nấu canh rau tập tàn Chàng tra bát cho con Vừa bưng lên Thì Thành đã khẽ quay đi miếm môi Mẹ hỏi Anh chỉ cười à, Bữa nay con hơi mệt Lát nữa con ăn Nhưng cái lát nữa ấy Thường kéo dài đến khi cơm nguội ngắt Cái bát còn nguyên không thấy cạn đi Bà Đào bắt đầu để ý Thành dần gầy rọc đi Hai má hổm sâu Đôi môi nứt nẻ Có hôm bà còn thấy máu thấm trên cái khăn giải anh hay dùng Thành cố giấu giếm, Cứ cười trừ cho qua Bà đào thương con Dù có nghi ngờ Nhưng cũng chỉ biết lo lắng Cố gắng bồi bổ cho con Nhưng đó là do bà nghĩ đơn giản Chứ những điều ấy Không qua được hàng xóm cạnh nhà Một buổi trưa nọ Bà nhàn cạnh nhà kéo sang thâm. Thấy bà đạo đang ngồi trên chổng tre. Bà nhanh chân đi lại ngồi cùng. Hai người nhấp ngụm nước chè xanh mát. Mắt hướng về phía thành đang lơm khơm sửa lại hàng trào ngoài giường. Bà nhàn chép miệng. Thằng Thành dạo này á, tôi thấy nó không có ổn. Người thì gầy nhôm, da xanh lét à. Hồi mới về trông còn khỏe mạnh lắm mà. Bây giờ nhìn như là bị ai đó hút hết tình khí nó vậy đó. À, chắc tại nó còn mệt. Ở núi rừng kham khổ quen rồi. Bây giờ về nhà nhàn hạ như vậy, nhiều khi thấy cũng lạ đó. Nhưng lời giải thích ấy chẳng ai yên tâm. Tên đồn bắt đầu lan tra quanh xóm, nói về tình trạng, thể trạng của thành. Có nhiều người hỏi thăm, hầu như ai cũng lo lắng anh có chuyện, nên khuyên đi diện kiểm tra. Thành cũng có nghe theo, nhưng tuyệt nhiên không có kết quả thích đáng. Hàng sớm lúc đầu còn ghé thăm, sao rồi thưa dần đi. Mỗi lần ai đến chơi, thấy Thành đang lầm lũi ở góc sân, họ chỉ chào qua loa vài tiếng rồi tìm cớ cáo lui. Không khí trong làng vốn thân tình, Nay trở nên lạ lẫm, Lạnh nhạt theo từng ngày Trong sớm có một người đàn ông rất nhiệt tình Tên là Cự Một hôm ông Cự ghé lại Ông ngồi xuống rít điếu thuốc lào Rồi nghiêng giọng với bà Đào Bà có nghĩ thằng Thành á Nó không còn là thằng Thành của ngày trước không Ông nói gì là ai vậy Nó là con trai tôi Không phải nó thì chứ là ai Tôi không có ý xấu đâu Nhưng mà tôi thấy nó khác lắm Người sống bình thường Sao lại ăn chẳng được Uống chẳng sọc Ngài một khéo hòn da thịt nứt nẻ như vậy Hay là Ông hạ giọng, Mắt nhìn quanh quất Tôi nghe nói dùng bên kia có thầy Pháp giỏi lắm. Chuyên trừ tà gội hồn. Hay là bà mời về thử coi sao? Mai ra tìm được lời giải cũng nên. Câu nói ấy như mũi dao xoáy vào tim bà đào. Bà không tin vào tà ma quỷ quái. Nhưng ánh mắt của con trai mỗi ngày thêm vô hồn. Thân thể hao mòn đi từng bữa đã khiến cho bà rối trí. Đêm đó bà trằn trọc mãi, chỉ nghe tiếng thở khe khẽ của Thành vọng ra từ buồn trong. Thỉnh thoảng đứt quảng như bị nghẹn ở cổ họng, khiến cho bà đau thắt lại. Sáng hôm sau, bà quyết định lẳng lặng nghe theo lời ông cự. Gối ghém ít quà, nhờ người quen dẫn đường sang mời thầy Pháp về làng. Thầy Pháp là một lão già gầy gò, râu tóc bạc phơ. Mắt sâu hấm, nhìn rất đáng sợ. Ông theo bà về trong buổi chiều chập choàn, tay cầm chiếc gậy trúc, Miệng lẩm nhẩm niệm cái gì không rõ. Khi vào đến nhà, Thầy đứng giữa sân nói nhỏ, Bà bài ra cho tôi một cái bàn nhỏ, Chén nước, Chi bó nhàng thôm đi. Bà quấn quyết làm theo, Còn thành, Lúc này thấy người thầy Pháp Cũng không có cảm xúc gì thái quá Anh chỉ lặng lặng nhìn ông Rồi thở dài Đi lại gần ngồi xuống tiếp chuyện Ông nhìn Thành hồi lâu Ánh mắt u tối đến đáng sợ Rồi bất chợt ông khẽ lắc đầu Thở dài một tiếng à, Chấp niệm lớn quá hả con đôi mắt thành đang vô hồn chợt lúc này chảy ra một giọt lệ anh mở miệng da khô chợt nước ra từ trong vết nước chảy xuống dòng máu đen kịch ngửi ra mùi thối rữa bà đào bước ra thấy con mình bị thương xót xa quỳ xuống thằng nhỏ đã hy sinh từ lâu rồi Mâm cúng vẫn còn cầm trên tay Giờ đây đổ xuống đất hết tất cả Bà Đào thất thần không nói gì nấc nhẹ một nhịp Rồi bất tỉnh đi Hàng xóm đứng bên ngoài xem chuyện Cũng nghe được câu nói của thầy Có sợ Nhưng họ vẫn cùng nhau đi vào đỡ bà dậy Hỏi hang tình hình của Thành Thành à Là sao vậy con Sao con không nói gì đi? Thành đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn bà con sớm diện Chiếc cổ khó nhọc quay sang Càng quay, cổ càng kêu lên tiếng trăng trắc Từ cổ rớt ra một lớp giấy khô kỳ lạ Như thể cổ của Thành được làm từ đất sét mà ra Anh mở miệng Phả ra một làng hơi nóng đến nghẹt thở người đối diện Mùi tử thi nồng nạc phát ra Thành gắn gượng Giọng khàng đặc Như giọng người từ xa giọng về, từng chữ như gãy vụn Con Con đã chết rồi Câu nói rời khỏi môi anh Như mũi tên xuyên thẳng vào tim của bà con ở đây Mọi người lùi lại nửa bước Mặt tái mét Không thốt thành lời Không rõ bằng sức mạnh nào Bà đào chợt tỉnh dậy Nghe được câu nói của con Bà bước lão đảo Hai tay nắm chặt giặt áo của con Rồi gục xuống Miệng không ngớt gọi tên Thành ơi Thành ơi Con tôi Bà được mọi người dìu ra ghế Lao mặt sức thuốc Không ít lợi trấn ăn Hàng sớm thì thì thào, có người khóc, có người quay mặt đi không biết phải nói gì. Trẻ con bịt miệng trung rẫy, dù không hiểu, nhưng vẫn sợ hãi đi theo hóng chuyện. Người thầy Pháp đứng nghiêng mình, ra hiệu cho mọi người giữ khoảng cách. Ông hắn giọng, Hồn đã lìa khỏi xác từ lâu, nhưng vì chấp niệm quá lớn, Cộng thêm ý chí kiên cường khi còn là một người lính. Làm cho thân xác không gục xuống. Tiếp tục đi mà chiến đấu. Bà nhàng đang nắng bóp cho bà đào. Nghe vậy cũng nức nở hỏi. Vậy có cách nào giúp cho thằng nhỏ không thầy? Thầy trầm ngâm. Sau đó gật đầu. Ông đi lại gần bắt hai ấn chỉ vào trán thành cho đến khi phần trán chảy ra một dòng máu đen không ai rõ ông làm gì nhưng trong mắt người thầy tay ông đang kéo ra phần hồn của anh phần hồn này từ lâu đã không còn thuộc về thân xác là một phần hồn tách biệt nhờ vào chấp niệm mà còn lưu lại ông lấy ra một lá bùa Kéo dông hồn thành vào trong Sau đó lầm rầm rất lâu Sau một lúc chờ đợi Cuối cùng ông cũng mở mắt Thở dài nói Ta đã rõ căn nguyên rồi Năm đó thằng nhỏ đã bị bắn chết giữa chiến trường Nhưng vì lời hứa với bạn Vì lời hẹn tương phụng với mẹ Nên thần sát vẫn tiếp tục lưu lại, sống để hoàn thành những lời hứa đó. Trong thời chiến loạn, không phải nó là người duy nhất có hoàn cảnh như vậy đâu. Chỉ là do thằng bé đặc biệt hơn người thường, nên mới xảy ra chuyện hy hữu vậy mà thôi. Đặc biệt là sao hả thầy? Ta không thể nói Nhưng nói chung Sau khi giữ đúng lời hứa với bạn Về nhà tương phùng với mẹ Thì giông hồn của thằng Thành Đã thực sự buông bỏ một nửa rồi Còn chuyện nó vẫn còn sống Không phải là do nó muốn Mà là do nó không thể đi thôi Thầy nói xong Bà đào bên này lại khóc lớn hơn Sau một hồi lâu Bà tiến lại gần thầy nói Tôi đã hiểu thưa thầy Sau đó bà quay sang ôm Thành vào lòng Mặc cho thân thể anh đang dần một rửa ra Thành à Con có nhớ mẹ từng nói gì không con Thành nhẹ gật đầu Mẹ nói, nếu ngày nào đó con thực sự phải đi Thì hãy nhớ, con sống là con của mẹ Chết cũng phải làm người tử tế Mẹ chỉ mong con giữ được tâm lòng trong sạch Và ngay thẳng như vậy Con làm được rồi Mẹ rất tự hào về con Thành ú ớ Lúc này không thể phát ra tiếng nói được nữa Hàng sớm tuy không hiểu hết đầu đuôi Nhưng cũng đã có những tiếng nứt nghẹn gian lên Bà đào nhìn thẳng vào trong mắt Đang chực chờ rơi ra của con Giọng bà hiền cất lên Thành à. Con nghỉ ngơi được rồi Ngủ đi con Ấu oh, uh. ơ Giọng bà trung rẩy Nhưng từng chữ lại có sức nặng ngàn cân Bàn tay gầy gục của bà khẽ vuốt lên mái tóc bết máu của con Mọi người xung quanh đều lặng thinh không nói gì Cũng không ai dám thở mạnh chỉ còn nghe tiếng gió heo hút quẩn quanh trong gian nhà đôi mắt thành chớp nhẹ rồi lặng dần đi khóe miệng anh khẽ cong như một nụ cười chưa kịp trọn vẹn thân thể rữa nát kia bỗng chùng xuống không còn co giật không còn gồng giữ thêm nữa anh tan rã ra nhưng sự tan rã trong êm đềm Như thế đã buông bỏ được cánh nặng bao lâu nay. Ai nấy sẵn sợ. Người đưa tay lao nước mắt, Người quay mặt đi không dám nhìn. Bà Đào vẫn ôm lấy phần thân xác tàn lụi kia trong lòng, Miệng lẩm bẩm gọi tên con, Như ru nó ngủ sau một ngày mỏi mệt. Nó đã buông bỏ rồi. Ông thở dài Cố gỡ bà đào ra Rồi quay sang nói với hàng xóm Chuẩn bị chôn cất thằng bé nhanh chóng thôi Kéo thần xác nó rã tàn Mọi người nhanh chóng làm theo lời thầy Không để lỡ một giây nào Họ đặt thân thể không ra hình hài của thành Lên một cái cán gỗ Không cần nghi lễ lông trọng. Thứ đơn giản mà mọi người dành cho một người lính là được đặt xuống lòng đất cùng những món đồ mà anh từng mang theo. Bà đào cúi xuống, lấy sợi dây chuyền đã được rửa sạch sẽ, cẩn thận đặt vào tay con. Bàn tay gầy guộc run run chạm lên ngực áo, như muốn níu giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Sau đó bà đứng dậy, Nhìn quan tài con mình đang được đẩy nắp kính kẻ Đôi mắt bà đỏ que Nhưng nước mắt đã cạn khô từ lúc nào Tiếng kèn trống mộc mạc gian lên Não nề mà chát chúa Đội tang ma bước chậm rãi Dài rung lên theo từng bước đi Con đường đất chẩn trang nghĩa trang hôm nay dài quá Từng bước đi như xé nát tim gan của người mẹ Trời cũng như đang buồn, mây đen triểu nặng phủ kính bầu trời. Gió lùa qua hàng tre, phát ra tiếng kẻo kẹt như thở thăng. Mẹ tiễn con đi, thu này mới trở lại. Con trở lại rồi, bây giờ lại phải đi. Không rõ từ đâu cất lên câu nói như vậy. Cái giọng trong gieo Nhưng nghe xé nát tâm can Đám đông lặng đi Có người ôm mặt khóc Có người quay đi Không nở nhìn Bà Đào lặng lẽ đi phía sau quan tài Đôi chân rung rung như sắp quỵ xuống Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cổ áo quang Đang dần xa ở phía trước Một tiếng trống tan dội lên Là một nhát dao cứa vào lòng ngực của bà Cả cuộc đời bà đã quen với mùi khối rơm Với tiếng gà gái sáng Với những đêm chờ tin con nơi chiến trường Bà từng nghĩ Chỉ cần thành trở về Dù mất một cánh tay, một con mắt Bà cũng cam lòng mừng vui Nhưng hôm nay Con trở về thật Lại chỉ để rời đi thêm một lần nữa Trước mắt, những đứa trẻ chăn trâu hồn nhiên đùa giỡn, tay cầm diều chạy tới chạy lui, miệng không ngừng lóe chóe thi thốn. Bà nhìn sang, trong đầu lại hiện về những ngày mà Thành còn thơ bé. Thằng nhỏ hay chạy lon ton thả diều như vậy, quần áo lúc nào cũng lem luốc bùn đất, khi về bị bà la mắng. Có lần nó trốn sau bụi tre, Ngước mắt cười tuê tuét <cười> Mẹ đừng giận Sau này con sẽ đi bộ đội Bắt giặt về cho mẹ coi Bà vừa thương vừa tức Chạy ra kéo tay nó Nhưng trong lòng lại dâng lên Một niềm tự hào Xen lẫn hạnh phúc Thằng bé ngày đó Nay nằm lạnh lẽo trong chiếc khung gỗ kia Lời hứa năm xưa Nó đã giữ trọn Nhưng cái giá Thì quá đổi tàn nhẫn với bà Thành à Yên đi con Con đã giữ trọn lời hứa rồi Nắm đất trong tay bà Hòa cùng bao nhiêu nắm đất khác Dần dần lấp kính Một người lính trở về Rồi lại ra đi Lần này Là đi mãi mãi Ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều cảnh đời đau thương như vậy vẫn ngày ngày diễn ra. Những người đang nằm lại trong nấm mộ lạnh lẽo, ít nhiều chỉ mong sự hy sinh của mình không bao giờ bị phản bội. Chiến tranh đã qua đi, con người dần trở lại với nhịp sống bình thường. Nhưng trong lòng đất này, còn biết bao nhiêu tiếng thở than, bao nhiêu giấc mơ dở dang chưa kịp nói thành lời. quý khán giả vừa nghe xong trời ngắn ước hẹn tương phụng một sáng tác của quang huy xin chào tạm biệt chúc quý khán giả một đêm ngon giấc